và chiếc xe chó chết đó giúp anh đi, Anastasia, nếu không anh sẽ quẳng em vào đế, anh đe dọa, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Ôi khỉ thật, đừng làm điều gì ngốc nghếch anh à. Tôi van nài, ngốc nghếch, anh quát ầm lên, anh đã bảo em dùng chiếc BlackBerry chết tiệt của em rồi cơ mà, đừng có nói với anh về sự ngốc nghếch. Và chiếc xe khốn kiếp kia ngay, Anastasia, nhanh Anh quát là một cơn dùng mình ớn lạnh chạy khắp người tôi, đây là Christian cực kỳ tức giận, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy điên tiết đến thế, anh ấy không còn tự chủ được nữa. "Vâng," tôi thì thầm, "nhưng xin anh hãy cẩn thận." Bím chặt môi, anh tức tối chỉ tay về phía chiếc xe và nhìn tôi chằm chằm, "Rồi ạ, được rồi, em hiểu ý rồi. Anh hãy cẩn thận nhé, em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh đâu, điều đó sẽ giết em mất." Tôi nói khẽ. Anh sẽ cẩn thận. Anh nói, ánh mắt đã dịu lại. Ôi, tạ ơn Chúa. Mắt anh rắn chặt vào tôi khi tôi mở cửa trước xe rồi chui vào trong sau khi tôi đã yên vị trong chiếc Audi tiện nghi. Anh ấy biến mất vào tòa nhà và tim tôi tiếp tục thắt lại vì sợ. Anh ấy định làm gì vậy? Tôi ngồi yên chờ đợi. Và đợi, 5 phút dài như vô tận, taxi của Jack đỗ đẳng trước chiếc Audi. 10, rồi 15 phút. Rồi ạ, họ đang làm gì trong đó thế? Rồi. và chờ lâu sao rồi, chờ đợi thật khổ sở. 25 phút sau, Jack hiện ra từ tòa nhà, tay bê một hộp các tông, đằng sau anh ta là nhân viên bảo vệ, trước đó anh ta ở đâu? Đi sau họ là Christian và Tyler. Jack trông có vẻ không được khỏe, anh ta đi thẳng ra taxi và tôi biết ơn vì anh ta không trông thấy tôi qua ô cửa sẫm màu của chiếc Audi, chiếc taxi Audi có lẽ không phải là đến sân bay Sitak, trong lúc đó Christian và Tyler đến chỗ ô tô Mở cửa bên lái xe, Christian nhẹ nhàng vào trong. Có lẽ vì tôi ngồi ghế trước và Tyler vào ghế đằng sau tôi. Cả hai người họ không nói câu nào khi Christian khởi động máy và lái xe hòa vào dòng xe cộ. Tôi đánh liều liếc mắt thật nhanh nhìn anh chàng lắm chiêu, miệng anh mím lại thành một đường cứng nhắc. Nhưng có vẻ anh đang lờ đãng. Điện thoại trên xe đổi chuông. Gray đây. Christian câu có. Thưa ngài Gray, tôi là Banny đây. Banny. Banny. Tôi đang nói bằng loa ngoài, trên xe còn có những người khác nữa. Christian cảnh báo. Thưa ngài, xong việc cả rồi, nhưng tôi cần phải nói chuyện với ngài về những thứ khác tôi tìm thấy trên máy tính của ông Hai. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho anh và cảm ơn nhé. Bernie. Không có gì, thưa ngài Gray. Bernie cúi máy, nghe giọng anh ta trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều. Trong máy tính của sếp còn có gì khác nữa? Anh có định nói chuyện với em không? Tôi hỏi nhỏ. Christian liếc mắt nhìn tôi trước khi lại chăm chú vào con đường trước mặt và tôi có thể hiểu rằng anh ấy vẫn đang điên tiết. "Không, anh xưng xỉa đáp. Ôi lại thế rồi, thật là trẻ con." Tôi vòng tay quanh người và nhìn chằm chằm vô định qua cửa sổ, có lẽ tôi nên bảo anh ấy cho tôi xuống ở căn hộ của mình, như thế anh ấy có thể an toàn trên Escalade và không nói chuyện với tôi, tránh cho chúng tôi một cuộc cãi vã tiềm năng, nhưng ngay cả khi nghĩ đến điều đó, tôi biết mình không muốn để anh ấy ủ ê một mình sau chuyện ngày hôm qua. Cuối cùng, chúng tôi đỗ xe trước tòa nhà chung cư của anh ấy và Christian chào ra khỏi xe, duyên dáng đi về phía tôi, anh mở cửa cho tôi. Ra đi. Anh ra lệnh khi Taylor trèo sang ghế lái. Tôi cầm lấy bàn tay chìa ra của anh và đi theo qua sảnh lên đến thang máy. Anh không bỏ tay tôi ra. Christian, sao anh lại tức giận với em đến thế? Tôi thỉ thầm trong lúc chở thang máy. Em biết mà. Anh lầm bầm khi chúng tôi bước vào trong. Chúa ơi, nếu có chuyện gì xảy ra với em, bây giờ hắn đã chết rồi. Giọng Christian làm tôi lệnh cả sống lưng, cửa khép lại. anh sẽ hủy hoại sự nghiệp của hắn để hắn không còn có thể lợi dụng được các cô gái trẻ nữa, một thằng như hắn không đáng mặt làm đàn ông. Anh lắc đầu, "Chúa ơi Anna, bất thình lình anh túm lấy tôi, ép tôi vào góc thang máy. Anh luồn tay vào tóc tôi, nâng mặt tôi lên gần mặt anh, trong nụ hôn của anh có sự cuồng nhiệt đến tuyệt vọng. Tôi không biết tại sao chuyện đó lại làm tôi ngạc nhiên, nhưng đúng là như vậy." Tôi tận hưởng sự nhẹ nhõm của anh, niềm khao khát của anh và cả cơn tức giận còn sót lại trong lúc lưỡi anh sở hữu miệng tôi. Anh ngừng lại, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, sự hằn học trong người tôi làm tôi không cử động nổi. Anh làm tôi nghẹt thở, phải bám vào anh để đứng vững và ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, hiện rõ sự quả quyết và không hề có dấu hiệu khuây hài của anh. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, nếu hắn hãm hại em, tôi cảm thấy cân dùng mình lướt khắp cơ thể anh. Blackberry anh nhẹ nhàng ra lệnh, "Kể từ bây giờ, hiểu chưa?" Tôi gật đầu, nuốt xuống, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt dữ dằn và quyến rũ của anh. Anh đứng thẳng người, giải thoát cho tôi khi thang máy dừng lại. Anh nói, "Em đá vào bi của hắn." Giọng Christian nhẹ nhàng hơn và có vẻ ngưỡng mộ, và tôi nghĩ mình đã được tha thứ. "Vâng," tôi thì thầm, vẫn còn quay cuồng trước sự cuồng nhiệt của nụ hôn vừa rồi và lời yêu cầu quả quyết của anh. "Tốt." Sựng Ray là cựu chiến binh mà ông ấy dạy em nhiều chiêu lắm. Anh rất mừng là ông ấy đã làm thế, anh thở ra và nói thêm nhướng một bên mày, anh sẽ phải nhớ điều đó. Anh nắm tay dẫn tôi ra khỏi thang máy, tôi cảm thấy nhẹ cả người, tôi nghĩ tâm trạng anh cũng như thế. Anh cần gọi cho Bani sẽ không lâu đâu. Anh biến vào phòng làm việc, để tôi một mình giữa phòng khách rộng lớn. Bà Jones đang hoàn thành nốt bữa ăn của chúng tôi. Tôi nhận ra mình đói gần chết, nhưng tôi cần phải làm việc gì đó. Tôi, giúp gì được không? Tôi hỏi. Bà cười to, "Không Anna, tôi làm đồ uống gì cho cô nhé?" Trông cô có vẻ kiệt sức. "Cho tôi xin một ly rượu." Rượu vang màu vàng hạ. "Vâng." Tôi leo lên một chiếc ghế đẩu và bà đưa cho tôi một ly rượu lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ. chưa các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi không biết là rượu gì nhưng nó rất ngon và dễ nuốt, xoa dịu những dây thần kinh đang mệt rũ của tôi. Hôm nay tôi đã nghĩ gì nhỉ? Tôi đã cảm thấy yêu đời biết bao kể từ lúc gặp lại Christian. Cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Trời ơi, chẳng lẽ tôi không thể có lấy một vài ngày tẻ nhạt hay sao? Nếu như tôi chưa bao giờ gặp Christian thì sao? Tôi sẽ rũ rũ trong căn hộ của mình, chút hết nỗi lòng với Ethan, lo phát ốm sau vụ đối mặt với Zach vì biết rằng mình sẽ phải giáp mặt gã khốn đó vào thứ sáu, vậy là có khả năng tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng bây giờ tôi sẽ làm việc cho ai cơ chứ? Tôi cau mày, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, khỉ thật, tôi còn có lấy một công việc không đây? Cho bà, Kyle, Christian nói khi anh quay trở lại phòng lớn, lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Đi về phía tủ lạnh, anh tự rót cho mình một ly rượu. "Chào cậu Grey, ăn tối lúc 10 giờ ư, thưa cậu, cũng được đấy." Christian nâng ly lên mừng cho những cựu chiến binh đã dạy con gái họ rất tốt, anh nói và mắt anh dịu lại. "Cạn." Tôi thì thầm và nâng ly lên. "Có chuyện gì thế em?" Christian hỏi. "Em không biết liệu mình có còn việc làm không." Anh nghiêng đầu sang một bên. "Em vẫn muốn làm ư?" "Tất nhiên rồi." Vậy thì em vẫn có việc. Thật đơn giản, thấy chưa? Anh ấy là ông chủ vũ trụ của tôi. Tôi lừa mà anh và anh mỉm cười. Bà Jones làm món bánh bao nhân thịt gà cực ngon. Bà để chúng tôi thưởng thức thành quả lao động của mình và tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi được ăn. Chúng tôi đang ngồi ở quầy bar và mặc cho tôi có phỉnh phở đến mấy. Christian cũng không nói cho tôi biết bà này tìm thấy gì trên máy tính của Jack. Tôi từ bỏ chủ đề đó và quyết định nói về sự kiện hốc búa Jones sắp đến. Jones có gọi. Tôi thở ơ nói, "Ồ, oh, Christian quay sang đối diện với tôi, cậu ấy muốn chuyển ảnh của anh vào thứ Sáu. Đích thân chuyển hàng, cậu ấy thật tử tế." Christian thì thầm, "Cậu ấy muốn hẹn đi uống gì đó với em." Anh hiểu. Thêm nữa, Keith và Elliot sắp về rồi. Tôi nói nhanh, Christian đặt ghế xuống, cau mày với tôi. Thực ra em đang hỏi về việc gì? Tôi nổi giận. Em chẳng hỏi gì cả. Em đang định nói cho anh biết kế hoạch của em vào thư 6. Nghe này, em muốn gặp Joe và cậu ấy muốn ở lại qua đêm. Hoặc là cậu ấy ở đây, hoặc là cậu ấy ở chỗ em. Nhưng nếu cậu ấy ở chỗ em, em cũng nên về đó. Mắt Christiane mở to, trông anh như chết điếng. Cậu ta đã tán tỉnh em mà. Christiane, đó là chuyện cách đây mấy tuần rồi. Mà? Cậu ấy say, em cũng say, anh xuất hiện và giải cứu, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu ấy không phải là Jack, vì Chúa. Ethan ở đó mà, anh ấy có thể ở cùng cậu ta. Cậu ấy muốn gặp em chứ không phải Ethan. Christian cau mày với tôi. Cậu ta chỉ là bạn thôi mà. giọng tôi dứt khoát. Anh không thích thế. Thế thì sao nào? Rồi ạ, nhiều lúc anh ấy làm người khác bực mình chết đi được. Tôi hít một hơi thật sâu. Cậu ấy là bạn em Christian, suốt từ buổi triển lãm đến giờ em chưa gặp cậu ấy, cuộc gặp ấy quá ngắn ngủi. Em biết anh không hề có bạn bè ngoại trừ người đàn bà gây gâm ấy, nhưng em có phản nàn gì về việc anh gặp bà ta đâu, tôi cáu. Christian chớp mắt choáng váng. Em muốn gặp cậu ấy, em đã cư xử hơi tệ với cậu ấy. Kiểm thức xung lên báo động, còn giẫm chân cái gì nữa, sẵn sàng đi nào. Đôi mắt xám nhìn tôi chằm chằm. Em nghĩ như thế ư? Anh thở ra. Nghĩ gì cơ? Elena ấy. Em không thích anh gặp cô ta ư? Quỷ thần ơi! Đúng thế em không thích anh gặp bà ta. Sao em không nói? Vì em có tư cách gì mà nói? Anh nghĩ bà ta là người bạn duy nhất của anh mà. Tôi nhún vai bực tức. Anh ấy đúng là không hiểu điều đó. Sao chuyện này lại xin sang bà ta nhỉ? Thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến bà ta nữa. Tôi cố quay lại chủ đề với Rose, cũng như việc anh không có tư cách bảo em được phép hay không được phép gặp Rose, anh không thấy thế à? Christian nhìn tôi chằm chằm, bối rối, tôi nghĩ vậy. Ồ, anh ấy đang nghĩ gì thế? Cậu ta có thể ở đây, anh nghĩ vậy, anh thì thầm, anh có thể trông chừng cậu ta. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh, anh biết đấy, nếu em cũng sắp sống ở đây, tôi ngừng lại, Christian gật đầu, anh ấy biết tôi định nói gì. Không phải là anh không có chỗ mà. Tôi cười tự mãn, môi anh khẽ cong lên. Em đang cười tự mãn với anh đấy ư, cô Stilly. Gần như vậy, ngài Gray ạ. Tôi đứng lên dọn bát đĩa, rồi đặt chúng vào máy rửa bát. Kêu sẽ làm việc đó mà. Em làm xong rồi. Tôi đứng lên, thấy anh đang nhìn tôi chăm chú. Anh phải làm việc một chút. Anh nói vẻ hối lỗi. Được thôi, em sẽ tìm việc gì đó để làm. Đến đây nào. Anh ra lệnh, nhưng giọng anh mềm mại và quyến rũ, mắt anh nóng bỏng, không chần chừ, tôi bước lại, vòng tay của anh ôm quanh cổ anh trong lúc anh ngồi lên chiếc ghế đầu. Anh vòng tay ôm lấy tôi, áp tôi vào sát người anh và cứ ôm tôi như thế. Em ổn chứ? Anh thì thầm vào tóc tôi. Ổn ư? Sau chuyện với thằng khốn kia ấy, sau cả chuyện ngày hôm qua nữa, anh nói thêm, sạm nhẹ nhàng và tha thiết, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm nghiêm nghị màu xám. Tôi có ổn không nhỉ? Có mà, tôi thì thầm. Tay anh siết chặt hơn quanh tôi, tôi cảm thấy an toàn, được che chở và được yêu thương, điều đó thật hạnh phúc. Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay anh, tôi yêu người đàn ông này, tôi yêu mùi hương say đắm của anh, sức mạnh của anh, cả tính cách sẽ thay đổi của anh nữa, anh chẳng lắm chiêu của tôi. Mình không tranh cãi nhé, anh thì thầm. Anh hôn tóc tôi và hít một hơi thật sâu. Em có mùi thật tuyệt vời, như thường lệ, Anna. Anh cũng thế, tôi thì thầm vào hôn vào cổ anh. Đột nhiên, anh bỏ tôi ra, anh sẽ làm việc một vài tiếng thôi.